Chuyện mẹ lưu manh con thiên tài Tác giả Quỷ miêu tử Dịch giả mẹ cherry Người đọc Thế Mỹ Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn chương 58 Vụ án nhảy lầu Chết rồi! Kỳ Lương đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp Ví dụ như bà ở nước ngoài Bà có con gái khác Bà... Những suy nghĩ này đều dựa trên cơ sở là bà vẫn còn sống. Nhưng một câu vừa rồi của Hà Phổ đã phủ đền toàn bộ những giả thiết của cô. Chết rồi. Cô gặp lại. Thật sao? Bà ấy chết như thế nào? Có lẽ bà ấy và cô không có quan hệ gì. Chẳng qua là trùng hợp. Hai người có đôi mắt giống nhau mà thôi. Kỳ Lương nghĩ vậy hề xin vì nhiệm vụ. Kệ lương chờ anh kệ chi tiết, nhưng sau khi anh nói câu đó lại không nói gì nữa. Không có thông tin gì sao? Ví dụ như ở đâu xảy ra chuyện không may gì? Không có, Hà Vũ khẳng định. Vậy người đàn ông đó cũng giống bại, giống nhau. Có phải là quá khéo không? Không phải cô đa nghi mà dựa vào trực giác và kinh nghiệm phá án nhiều năm qua thì cô vẫn cảm thấy kiểu trùng hợp này thật quá khéo. Hơn nữa, hôm nay cô vừa nhận được bức thư này, tất cả giống như một vòng tròn vậy. Cũng chỉ có mấy chữ hy sinh về nhiệm vụ, còn không có gì rõ ràng nữa sao? Kỵ lương hỏi xong, Hà Vũ gật đầu thay cho câu trả lời. Quả nhiên. Nghe Mai, anh muốn đến bên tổng cục điều tra một chút. Kỷ lương buồn bực, tài liệu về quân nhân sao lại sang cục cảnh sát điều tra? Hạ Vũ cầm tài liệu ở trên bàn đưa cho cô. Người đàn ông này sau khi xuất ngũ được quân đội điều đến cục cảnh sát thành phố B, cũng là cục cảnh sát mà em đã làm một thời gian ngắn. Những hồ sơ có liên quan cũng đều được chuyển đến cục cảnh sát. Kỷ lương nhận tài liệu, lật xem qua. Cũng biết được một số tin tức cơ bản Ví dụ như Người đàn ông đó tên là Lâm Hải Bình Người phụ nữ là Thẩm Ninh Cũng không có nhiều tin tức Mà cô cần thiết Ngày mai tôi sẽ đi cùng anh Kỳ Lương trả lại tài liệu cho anh Ngày hôm sau hà vũ để Thẩm Sùng Tiếp nhận nhiệm vụ phụ trách huấn luyện Sau đó đưa Kỳ Lương về thành phố Vừa đến cục cảnh sát, đám người Lý Trạch đã ở bên trong Thấy Kỷ Lương về, họ liền trực tiếp kéo cô đi Đưa cô đến hiện trường vụ án Còn hạ vỗ thì đi thẳng vào phòng tư liệu của cục Để tìm tài liệu liên quan Đã hơn một tuần kể từ khi hung thủ gây án Vì vụ án vẫn chưa được phá Nên xung quanh hiện trường vẫn còn nhăn đầy cảnh giới Giữ nguyên hiện trường lúc đầu Kỷ Lương đeo thẻ công tác ở trước kia để đi vào bên trong. Căn phòng đúng như ảnh chụp, các dấu vết bị máu che kín, thi thể đã được dời đi, nhưng trên sàn nhà vẫn còn những dấu hiệu tương ứng. Có một vài món đồ chơi nhỏ rơi vãi trên sàn, trong tách trà vẫn còn đựng trà, mấy tờ giấy nhuốm máu rơi ở trên đất. Trong phòng bếp, thức ăn đang được làm dở vẫn còn đặt ở trên thớt gỗ. Kỵ lương như có thể nhìn thấy cảnh tượng xảy ra lúc đó cậu bé kia đang chơi đồ chơi ở trên sàn phòng khách, bà nội thì ở trong bếp chuẩn bị cơm chiều, còn ông nội ngồi ở trên ghế salon vừa đọc báo, vừa pha trà, thỉnh thoảng ngẫn đầu nhìn dáng vẻ cậu cháu nội chơi đồ chơi, cười thỏa mãn, không khí ấm áp, hòa thuận đến như thế nào. Kỳ Lương nhìn quanh, không có dấu hiệu, đánh nhau. Có lẽ đúng như Lý Trạch đoán, hung thủ có thể là người quen. Lúc trước, cô lẻ cũng đã ở trong phòng. Ở lại hiện trường khoảng hơn nửa giờ, những vết máu ở trong phòng khiến kỹ lương cảm thấy hơi áp lực. Cô bước ra ngoài, hít một chút không khí trong lành. Cũng thuận tiện đi sang một vài hộ gia đình sát vách hỏi một chút chuyện. Thông tin cô thu được cũng không khác gì so với thông tin của đám lý trạch. Hai ông bà ở căn nhà kia bình thường vẫn rất thân thiện, sống với mọi người cũng không tệ. Trước đây, ở tiểu khu này luôn rất yên bình, chưa từng phát sinh những chuyện như thế này. Là muốn báo thù sao? Hay là lập kế hoạch giết người vì có mục đích khác? Kỳ lương thầm cân nhắc, bất trì, bất giác là đi tới sân bóng rổ phía sau tiểu khu. Có một vài người có vẻ là sinh viên đang chơi bóng ở chỗ đó. Tiểu khu này nằm trong khu vực trường học nên xung quanh có không ít các trường đại học trung học. Mấy người sinh viên kia chắc là học sinh trường đại học gần đây đến để chơi bóng. Cảnh sát kỹ! Một nữ sinh trẻ tuổi vô cùng phấn chấn chạy tới gọi kỹ lương. À, chị là cảnh sát kỹ đúng không? Chị đến để điều tra vụ án giết người kia à? Kỹ lương ngẩn người rồi gật đầu. Sao em biết chị? Mấy ngày rồi mà vụ án vẫn không có tiến triển gì à? Cô nữ sinh tự giới thiệu về mình À à, em là Hồ Giai Sinh viên khoa nghiên cứu tâm lý tội phạm của Đại học A Cô cười Chắc chị không biết em Nhưng em thường nghe bố em kể về chị Cũng xem ảnh của chị rồi Bố em là Hồ Thanh ạ Hồ Giai trả lời Kỳ Lương chợt nhớ đến một người cảnh sát Có vẻ mặt rất hiền lành Hồ Thanh Là một vị cảnh sát già gần 50 tuổi ở Cục Công tác trong Cục được vài chục năm Không có thành tích quá nổi bật Nhưng cũng không phạm lỗi gì Yên yên, bình bình Trải qua mấy chục năm đời người Ở trong Cục Cảnh sát Hình như năm nay sẽ về hưu. À thì ra em là con gái của chú Hồ hả Kị Lương nói Cô cũng từng nghe chú Hồ Là có cô con gái học ở Đại học A Không ngờ lại là khoa nghiên cứu tâm lý tội phạm. Cảnh sát kỹ, chị thấy cái vụ án này như thế nào? Hồ gia dường như rất sốt sắn với vụ án này. Thầy giáo của bọn em dùng vụ án này để làm đề bài cho bọn em thực tập nghiên cứu. Đây là kết quả phân tích của bọn em. Cảnh sát kỹ, chị xem qua một chút đi. Hồ gia đưa một quyển sổ ghi chép cho kỳ lương. Kỳ lương nhìn quyển sổ rất dài ở trong tay Vừa quay đầu Đã thấy một người đàn ông lớn tuổi Mặc câu có đi về phía này Chú Hồ Người đang đi tới là Hồ Thành Kỳ lương quay ra chào ông Hồ Thành đi tới Sắc mặt rất khó coi Nhìn con gái rồi quát to Bố đã nói với con rồi Đừng có làm rối lên Sao con không chịu nghe Lại con chạy đến đây tìm cảnh sát kỹ Con thật là!" Nói xong, lại quay sang kỹ lương Cảnh sát kỹ à, việc này cháu đừng có chấp trẻ con Mấy đứa nhóc này trừ đổ ông nghè đã đe hàng đỏ tẩm rồi Hừ, Để chú lôi cổ chúng nó về Sau đó, ông thở phi phi Quay sang quát hồ gia và đám bạn của cô rơi khỏi tiểu khu Kỹ lương nhìn quyển sổ giày ở trong tay Rồi cũng quay về cục cảnh sát Không thể không nói, những tư liệu của Hồ Giai và mấy người bạn của cô làm rất tỉ mỉ. Nạn nhân tên là Triệu Tùng, 52 tuổi, là một công nhân đã về hưu của một xí nghiệp dược quốc doanh. Vợ ông là Ngô Lệ, 45 tuổi, là một kế toán viên cao cấp của công ty nước ngoài. Cháu nội là Triệu Đồng Đồng, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Trong tư liệu của Hồ Giai có nghiên cứu và phân tích kỹ càng, điều tra cẩn thận mối quan hệ của nạn nhân và một số người xung quanh. Trước khi Triệu Tùng về hưu, ông là nghiên cứu viên sáng chế dược phẩm của xí nghiệp dược. Sau khi về hưu, ông chỉ ở nhà hưởng niềm vui tuổi già, chơi cùng con cháu, còn ngôi lệ vẫn tiếp tục công việc làm kế toán viên cao cấp của công ty nước ngoài. Công việc này rất khác so với các nghề khác. Càng có nhiều kinh nghiệm thì càng được trọng dụng. Nhưng cũng vì nghề kế toán này thường phải biết nhiều Nên cũng dẫn tới một số phiền toái Có điều mấy năm nay Ngô Lệ cũng là người hết sức quy củ Không có hành vi gì khác người Ít nhất là trong tư liệu của đám hồ giai thì là như vậy Kỳ Lương xem xong quyển sổ kia Dũi người thới giãn ngân cốt Rồi bước đến bên cửa sổ Một cơn gió lạnh thổi tới xua đi cái không khí oi bức Cũng kéo theo mây đen dày đặc Chỉ một lúc sau Anh chấp lóe lên phía chân trời Một tiếng sấm vang lên Lại một lát sau nữa Mưa ào ào đổ xuống Một lực kéo thật mạnh Kéo cô về phía sau Rồi cô nghe thấy tiếng hạ vũ Vào trong đi Đừng để bị dính mưa Nói xong anh đưa tay Lầu lau nước mưa Ở trên mặt cô Á Kỳ lương phổ vỗ mặt Cất những manh mối về vụ án vào sâu trong đầu Nhẽo nhẽo mũi theo thói quen Nói Anh đến rồi à Điều tra như thế nào rồi Cô muốn hỏi thông tin về hai người kia Hạ vũ nhìn đồng hồ Đã gần 12 giờ rồi Ăn cơm trước đi Kỷ lương sờ sờ bụng À cũng hơi đói Nhưng cô lại không muốn ăn cơm lắm Đi ăn mì đi Đối diện cục cảnh sát Có một tiệm mì Lúc đi vào quán, bên trong đã có rất nhiều người, hai người chọn một vị trí có thể quan sát chung quanh. Chủ đề bàn tán trong tiệm mì hôm nay cũng có chút thu hút sự chú ý của kỳ lương, mọi người đều bàn tán về vụ án ở tiểu khu kia. Một vài người, xưng là chuyên gia, phân tích các loại khả năng về tính cách của tên hung thủ độc ác giết người cư sát kỳ. Mỗi người một ý kiến, nhưng chẳng có ý kiến nào thật sự đáng để ý. Mấy nhóm năm ba người ăn cơm ở bên cạnh Cũng thảo luận rơm rã Một vụ thảm án như vậy Chưa được phá Đối với những vị khán giả này mà nói Thì chẳng qua Cũng chỉ là bọn họ Thêm một đề tài nói chuyện phím Lúc rảnh rỗi mà thôi Chẳng liên quan gì đến tâm trạng của họ Tâm lý hưng phấn Đứng ngoài nhìn nhà người ta cháy Khiến cho bọn họ muốn ngừng Mà không ngừng được Kỳ Lương có vẻ hơi bực mình Mấy người này chỉ dựa vào tin tức mà báo chí TV đưa rồi ngồi đây bao hoa chích chòe mà chẳng thèm mảy may suy nghĩ rằng những việc này có khác gì sát muối và vết thương của gia đình người bị hại đâu. Ăn nhăn lên, mì sắp nhũng ra hết rồi. hà vũ nhắc cô. À, kệ lương ăn một miếng lớn rồi hỏi, bên anh điều tra như thế nào rồi? Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc Khiến cho cô hơi mệt mỏi Hạ vũ nhiễu mày Nhìn kỹ lương từ lúc bước vào đây đến giờ Chân mày chưa hề giãn ra chút nào Em cứ lo việc của em trước đi Em bây giờ cứ như cây nến đốt hai đầu vậy Chịu sao nổi Hơn nữa Hạ vũ nhíu mày Sao thế Không có gì Anh cúi đầu tiếp tục ăn Ăn mau đi Chuyện bên này em không cần phải lo Để anh xử lý là được Kỳ lương ngẫm nghĩ vụ án này đến bây giờ Cũng không tìm ra manh mối gì Nếu lo việc của cả hai bên Thì đúng như anh nói Cô sẽ giống như cây nến bị đốt hai đầu Sau cùng chính mình lại bị chết cháy Sau khi ăn xong Mưa cũng đã ngừng Hai người sánh vai nhau đi về phía cục cảnh sát bịch Một vật nặng đột nhiên rơi xuống ở trước mặt họ. Lách tách. Một chất lỏng ấm áp chảy ra từ vật thể kia, giống như vảy màu mực đỏ lên trên bức tranh trừu tượng ở trên mặt đường, hình dạng hỗn độn giữa màu trắng và những sợi tóc đen tán loạn lẫn vào màu máu. A! Có người nhảy lâu. Những người ở bên cạnh chốt cuộc cũng bừng tỉnh, hét ẩm lên. Một thân người nằm ấp sắp ở trên bãi đất trống phía trước tòa nhà cao tầng. Mặt ấp xuống đất, cả cơ thể như bị bẹp dí, ốc, máu phun ra đầy xung quanh. Kỳ Lương nhanh chóng chạy lên trên tầng hưởng của tòa nhà cao tầng vừa sẵn ra án mạng, đồng thời bấm điện thoại gọi cho Lý Trạch. Báo cho hắn nhanh chóng đưa người tới đây. Hà Vũ cũng không chậm trễ Khi kỹ lương đang lao lên tầng Thì anh cũng bảo vệ hiện trường Đồ mắt lặng sắc bén như chim ân Quét một vòng qua đám người đang đứng xung quanh Để ý xem có nhân vật nào khả nghi hay không Bỗng, một cô gái Có dáng vẻ như học sinh Lạc vào tầm mắt anh Nơi xảy ra án mạng Là một khu ký túc xá Có hơn 10 tầng Vụ án xảy ra vào quá trưa Đã hơn thời điểm đông người nhất Nếu lúc đó chỉ cần hai người đi nhanh lên 5 6 m thì khi người kia rơi xuống chắc chắn sẽ nện thẳng xuống người họ, dù bọn họ làm đệm lưng rồi. Kỳ Lương chạy vội lên tầng thượng, nhờ có sự chăm sóc tận tình của Hạ Vũ trong khoảng thời gian này nên dù chạy từ tầng trệt lên tới tầng thượng mà hô hấp của cô vẫn không loạn. Chớp mắt đã lên tới mái nhà. Cánh cửa bên ngoài của tầng thượng bị khóa trái, Kỳ Lương móc súng ra, cẩn thận Dựa vào tường đối diện Rồi đặt mạnh một cước Đã văn cửa thần trọng tiến vào trong Không có ai Cô tìm khắp một lần nữa Trên sân thượng trống rỗng Trừ cô ra không có một ai khác nữa Kỷ lương cất súng Đi tới lan can trước mặt Cũng chính là nơi người kia nhảy xuống Một đôi giày đặt ngay dưới làng can Tự sát á Không, không phải lan can bảo hộ của sân thượng Được thiết kế rất an toàn Trên phần xi măng của Lan Cang còn đang thêm một lớp song sắc bảo hộ. Kỳ Lương nhanh chóng phủ nhận phán đoán là nạn nhân tự sát. Nơi bị đất gãy của Lan Cang nhìn rất nhẵn nhụy, giống như bị người ta cư đi vậy. Sau khi nhận được điện thoại của Kỳ Lương, Lý Trạch cũng vội vàng đưa người tới. Nhóm cảnh sát kéo dây cảnh giới màu vàng, xuống mấy người đang tập trung ở xung quanh, duy trì trực tự tại hiện trường. bài học này... Hà vỗ bước tới, cản cô nữ sinh cũng đang định rời đi kia lại, chờ một chút. Tiểu dai, sao con lại ở đây? Nhìn thấy cô nữ sinh bị hà vỗ ngăn lại, hồ thanh hồ vang chạy tới, mặt đầy vẻ thức giận. Bố đã bảo con, đừng cứ dính vào mấy việc này mà. Bố, hồ dai bị mắng cũng hơi ấm ức. Con chỉ vừa ăn cơm xong đi ngang qua thôi mà, cũng không phải là im ngay. họ thành chân mắt lường có một cái. Còn không thấy cả nhóm cảnh sát đều đang bừng rộn hay sao? Còn đứng đây mà xem gì nữa? Không mau đi về đi. Vừa nói ông vừa vội tay như muốn đánh đuổi cô về. Chờ chút. Hà phổ ngang hồi gia lại. Cô biến nạn nhờ ngài. Vừa rồi nhìn qua đám người, anh đã chú ý đến cô. Nếu những người bình thường khác khi nhìn thấy có một người nhảy lầu, vẽ mặt lộ ra, chắc chắn sẽ có nét kinh hãi, hoảng sợ. Cũng có người thờ ơ, có người tò mò, nhưng trên mặt nữ sinh này lại có nét bối rối. Hồ dai chừng chừ một lúc rồi gực đầu. Vâng. Tiểu dài. Còn mau nói rõ ràng cho bố. Hồ thành nóng nảy, tím tay cô bắt cô nói rõ. Bố người đó người đó là chú Ngô mà thân phận của nàng nhân khiến cho hồ thành sững sốt còn còn còn còn còn nói là Ngô Khoan à sắc mặt hồ thành biến đổi liên tục đây vẻ khó tin chủ hồ chủ cũng biết nàng nhân à kỵ lương vừa vặn đi tới tay cầm túi đựng vật chứng trong túi là thẻ căn cước đã bị nhuốm máu trên chỗ viết tên tuổi có gì Ngô Khoản Nạn nhân tên là Ngô Khoan. Năm nay 49 tuổi, là nhân viên vệ sinh dài hạn của tòa nhà này. Ngô Khoan vốn rất mê cờ bạc vì không chịu nổi tính cách này của hắn mà mấy năm trước. Vợ hắn đã đòi ly hôn rồi dẫn con gái đi mất. Đoạn tuyệt quan hệ. Đến nay, hắn vẫn sống một mình, tự kiếm tiền nuôi mình. Có điều tính mê cờ bạc vẫn không thay đổi. Nếu kiếm được 100 thì sẽ chơi hết 120 đồng. Cho nên cũng thiếu nợ cờ bạc không ít. Tôi và Ngô Hoàng là bạn học cũ. Trên mặt chú Hồ có vẻ rất đau buồn. Hắn cũng không xấu xa gì. Chứ mỗi cái tật mê cờ bạc, Cả đời này hắn bị cờ bạc làm hại. Chơi cờ bạc đến mức mất vợ, mất con. Nói tới đây, Hồ Thanh hít sâu một hơi. Đêm qua, hắn cũng đến vay tiền tôi. Chú có cho mấy mượn không? Kỳ Lương vừa ghi biên bản vừa hỏi, đồng thời cũng để đến ánh mắt của ông. Từ đầu chú đã không muốn cho hắn mượn rồi. Phong Thành lắc lắc đầu, cho hắn mượn không phải giúp hắn mà là hại hắn. Chú còn khuyên hắn đừng cờ bạc nữa, nhưng hắn lại cầu xin chú cho hắn mượn một ít thôi. Hắn nói lần này hắn gặp chuyện lớn. Chú bị hắn quấy rầy cũng phát phiền, cuối cùng phải đồng ý cho hắn mượn 30.000 tệ. Nói xong, ông rút một chiếc bí da cụ kỹ ở trong ngực áo ra, lấy một sắp nhân dân tệ màu đỏ ra. Đây này, chú tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ăn cơm trưa rồi tiền rút tiền, gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn chờ chú đến giờ tan tầm chiều nay thì qua lấy tiền mà. Kỳ Lương ghi nhớ hết những lời Hồ Thành vừa nói, sau đó lại hỏi, trừ chú ra, chú có biết ông ấy có mượt tiền của ai nữa không? Việc này chú cũng không biết Hồ thành lắc đầu Tuy quan hệ của bọn chú là bạn học cũ Nhưng mấy năm gần đây cũng không hay liên lạc Lão ngô này thà dùng hết thời gian ngồi đánh bạc Toàn hơn đến tìm bạn học cũ để ôn chuyện Chỉ trừ khi vay tiền thôi Thu nhập của ngô khoan cũng không cao Làm sao có thể duy trì cho cơn nghiện cờ bạc của ông ta lâu như vậy được Cây lương để đám người liếng trạch đi tới nhà nạn nhân Tìm kiếm thông tin về cuộc sống thường ngày của Ngô Khoan Quan trọng nhất là những chủ nợ mà ông ta thường xuyên lui tới Cảnh sát kỹ Hồ gia nhân cơ hội ghé sát vào người Kỷ Lương Vụ án kia thế nào rồi? Chị đã xem tư liệu mà bọn em nghiên cứu chưa? Ừ, chị xem rồi Các em làm rất cẩn thận Chị Lương nói Vậy chị cảm thấy cái hành vi kiểu này có hung thủ Thuộc loại báo thù hay chỉ là một kiểu ám ảnh mô phỏng. Hồ Dài dùng kiến thức chuyên ngành của mình để phân tích. Bọn em đã từng nghiên cứu qua những đối tượng có hành vi giết người cư sát, nhưng cũng chưa từng thấy có trường hợp nào giống lần này cả. Kỷ lương nhìn cô. Hồ Dài đúng là một nữ sinh rất ham học hỏi. Cô dùng thân phận của một người đi trước nói với Hồ Dài thì hung thủ sát hại một người nào đó chắc chắn phải có động cơ phạm tội. Động cơ phạm tội này sẽ lớn dần lên trong hoàn cảnh sống của nạn nhân. Quan hệ giữa người và người cũng thường có mối quan hệ tương xứng. Khi chúng ta không biết ai là hung thủ, chúng ta sẽ dựa trên thông tin về nạn nhân, điều tra từ những mối quan hệ của nạn nhân với người khác để phân tích. Chẳng qua là thủ phạm. Có cái thủ đoạn lần này quá tàn nhẫn, Ngay cả một đứa nhỏ 5 tuổi Cũng không chịu buông tha Vụ án kia Còn chưa có kết quả Thì vụ án mới đã xảy ra Kề lương bọn nghĩ Không biết có phải ông trời cảm thấy thời gian vừa rồi Cô chỉ tập luyện thân thể Chứ không rèn luyện trí não Nên giờ mới bắt cô phải bắt ốc như thế này không Kỳ lương đang nói chuyện Với hồ dai Thì lý trạch hất hai hất hải chạy về Vẽ mặt có vẻ hưng phấn Xem ra là có thu hoạch Đội chứng lương, Lý Trạch đi tới, chỉ đoán xem chúng tôi tìm thấy gì ở nhà Ngô Khoàng. Ngô Khoàng, biết Triệu Tùng, nạn nhân của vụ án giết người cưỡng sát.